các bạn đang nghe tại đọc cởi chân nằm dài suy nghĩ mông lung rồi đậu trên mép trà bồn đùi nghe tiếng sấm sét đều đùng bên ngoài cậu tụt xuống đi ra hè chắp tay sau đít mà phóng mắt quan sát băng cua bỗng nhiên giữa trời rạch lên tia sét sáng loá cả mắt đánh thẳng xuống ở đằng đông bắc vì bên ấy quất theo bụi tre cậu cũng chẳng xác định được vị trí cứ thế mà hai ba lần như vậy bỗng nhiên cậu tẩy tái cả mặt lẩm bẩm sao xét lại đánh liên tục thế nhỉ từ trước đến nay có bao giờ xét nó đánh lại như thế đâu nhỉ cậu còn đang đứng ngẩn người nhìn chăm chăm theo hướng xét đánh rồi cậu giật mình kêu lên ôi ơi không lẽ là là thiên lôi phạt yêu à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 để rồi xem quả báo nhãn tiền ngay đấy chị vũ anh đực à. nói xong bà cụ lảo đảo vịn tay vào vách tường nhấc từng bước chân nặng nhọc bỏ vào trong buồng ông đực còn chưa nguôi toan đuổi theo túm mẹ mình lại làm cho ra ngô ra khoai thì bác thợ cả trong đội thợ say tiến lên ngăn lại thôi, thôi thôi thôi thôi bà già rồi người già lẩm cẩm mình là phận làm con làm cái hơn thua gì nghe hot nhất tại đọc